Trời tháng tư Cây nắng chang chang như đổ lửa chiếu xuống mặt sông Làm cho làn nước cống như Bị đun sôi hắt đi một luồng hơi nóng Đến cháy ra cháy thịt Nhóm của thằng cải đang đứng trên bờ Đỉnh bụng đi ra sông tắm Cũng phải rẻ chừng Nó nhanh mặt lại đưa mắt nhìn xuống mé sông Rồi lại nói với cả bọn Nước vậy mà phóng xuống chắc quéo luôn đã tự bay Thôi về đi Thằng bắp đưa chân thò xuống mặt nước thử Rồi cống nhanh mặt lại Vội vàng rút lên suýt xoa Ôi nóng thiệt đó Kiểu này mà xuống tắm chắc thành con tôm luộc thôi Thôi nghỉ cho khỏe Thế là cả bọn kéo nhau đi vô Vào giấy mía của nhà ông Tám Lu Ở trên đầu xóm Cái giấy mía này rộng lắm Phải có đến tầm vài chục ta Mà ông chỉ để trồng mía chứ không trồng thêm gì khác Mặc dù mía mấy năm nay Chẳng có giá cả gì Đám con nít trong xóm Tiếng hay đi trộm vật Gặp giấy nhà ai hay bất cứ cây trái gì ở đâu Thì tụi nó cũng phá lớp bè lớp hái lớp chặt ăn không hết cống ráng phá vậy đó ở quê mà cả đám chạy vào dãy mía mỗi thằng một cây rồi gặm cho đến khi cái thằng cải lên tiếng ê hey! lát vô vườn xoài nhống hai liếng không tụi bay nghe nói xoài chín nhiều lắm thằng chuột nghe vậy thì vỗ vai liên đuổi cái bếp rồi sau đó gật đầu liên lịện rồi nói được đó tao bẻ một mớ về cho má của tao nữa Thằng Bắp đưa tay lên ký vào đầu của nó một cái rồi nói Thằng ba chợ này nữa Đi ăn trộm một con tính đem về cho má Để má tết vào đít của mày đó hả? Cả đám được dịp chửi nó te thu Nhưng cuối cùng thì cả bọn cũng quyết định kéo nhau đi vô vườn xoài của nhà bà Hai Liễng Trời lúc này cũng đã tầm trạng vàng Giáng chiều phố Linh con đường mòn nhấp nhô dài đầy đất buồn lớn nhỏ Thằng ai là đứa giành đường nhất nó dẫn đầu cả đám con nít leo vào trong vườn xoài. cái vườn không rộng lắm nhưng lại âm u bít bùng. lấy vào thì ngoan ngoèo vì nhiều cây cỏ dại mọc đầy. thằng cai quay lại nói với cả bọn: "ê, trời tối quá rồi tự bay, không thấy đừng cây trái nào cả." thằng bắp ngước lên rồi vỗ ngực: "nhằm gì? chiến sống vật hết để tao." nãy rồi nó ngay lập tức bám vào gốc cây xoài trèo lên thoăn thoát. Đúng thật là mấy chuyện này không làm khó được thằng Bắp Nó cua tay lên các nhánh cây ở gần Rồi bứt hết mấy trái xoài Đang treo lủng lặng bộ vào trong vật áo túm lại Đến khi đầy áo rồi Thì nó mới phóng xuống Làm cho xoài cũng bị rơi ra khỏi vật áo ngay lịch bịch Nó hất nằm nhìn cả bọn rồi nói Đó đi nào muốn ăn thì trèo lên đi dễ e ra Thế là cả bọn cũng đuôi nhau trèo lên Mỗi đứa hái một túm Không biết phân biệt được trái nào còn xanh hay là chín sau rồi tụi nhỏ mới kéo quân ra về vì sợ ở lầu mất công của bà hay liễng vắt thiện ra thì lại bị choáng hết cả đám vào gốc xoài là khỏi có đường về luôn bầu trời lúc này đếch chuyển qua giai đoạn nhá nhem nhưng đám con nít vẫn cứ bước đi thoăn thoắt dường như đã quen rồi đang vội lướt qua cái bờ ao có mấy đám chuối đường trồng bao bạch xung quanh thằng cải đột nhiên dừng lại nó hết cây mũi lên hít nào mấy cái Đoạn quay qua nói mấy đứa ở đằng sau Ê tụi mày có nghe cái mùi gì không? Thằng chuồn có cái mũi thính giống y hệt như tên của nó Nó chảy vọt lên trên hít hít Sau đó thì trả lời tao người được mùi nhang sau đó mày Thằng gái lúc này gật đầu rồi nói thêm Đúng Mà còn có mùi gà luộc nữa ở đâu vậy ta? Rồi nó ngó nhìn ráo sắc xung quanh Vừa ngó nhìn vừa ngách mũi liên tục hít hà Phát hiện ra gần là ngày mé ao Có một cái gò đất lớn nổi lên Phía trước gò đất còn cắm mấy cây nhang đang cháy dở. Thằng gài mon men tiến tới gần. Nó lại nhìn có một con gà luộc bự tổ tràng được để lên trên tàu lá chuối xanh. Bụi gà bay tỏa ra sầu thẳng vào trong mũi làm cho nó không kìm lòng được. Cả nhào tới vổ lít con gà dơ lên khoe vít cả bọn. Gà tụi mày ơi đã rồi. Thằng chuồn công lao tới chộp lít con gà dùy mừng dơn. Trời ơi có gà ăn rồi. Lâu lắm rồi ta không có được ăn gà. cả đám rúm vào con gà nhanh chóng đựng trên năm xe bảy mỗi thằng một miếng tớ nó cũng không thèm quan tâm xem mấy cây nhang đó là ở đâu xa sẽ còn cái gò đất kia ở đó là gì thằng chuồn nó ăn cho nên mắc nghẹn nơi ư ứ trong cuồng hồng cái gì không nghe rõ cả nhìn thấy vậy thì cũng biết là nó đang bị nghẹn cho nên liền vỗ vào gáy nó một cái búp miếng gà văng ra nằm lăn lông dưới đất thằng chuồn mắt trần trắng nó vừa thở hổn hển vừa nói Mày tính ám sát tao à mà đánh mạnh về thằng cờ ho Thằng cài cười khà Nó nhìn thằng chuột rồi trả lời Đâu có đâu tao đang giúp mày mà Chuột đâm ra cậu Nó liếc nhìn cài bằng một cặp mắt tinh hí của mình Rồi không nói không rằng Cúi xuống lòng khòm tìm kiếm gì đó Cả bọn nhìn nó ngạc nhiên hỏi Thì nó trả lời tỉnh mơ Tao kiếm miếng thịt gà Đem về cho con phè nhà tao ăn bỏ uống Cả đám nhóc cạn lời nhưng rồi cũng chẳng có đứa nào quan tâm tới nó mà xuống lại nhau vào con gà tiền để đến giờ còn đang ăn giờ. Thằng chuồn thì đang mỏ mẫm trong bóng tối lờ mờ ở dưới đất. Nó nhìn chiếc ngõ sau một hồi thì cũng tìm được miếng thịt gà thế nhưng lại bị kẹt trong bồn cây hốc đất nhỏ xíu. xuân ngồi thụp xuống cố dùng cánh tay ốm như cây sậy của mình thò vào để lấy nhưng không được. Thế là nó liền bẻ một nhánh cây khô Để cố gắng khều lấy miếng thịt ra ngoài Nhưng nhánh cây lại vướng vào một vật gì đó Thằng chuột bực mình nôi ra Thì thấy đó là một cái túi vải màu đỏ Có in hình hoa văn rất lạ Nó cầm cái túi vải trên tay lật tết lật lui Cả đám còn nít lúc này cũng vội cho nên đã súng vào Thằng cài trông mắt nhìn rồi nó nói Cái gì vậy? Ai biết gì đâu Mở ra là biết chứ gì Nó vừa nói vừa kéo sợi dây bụng trên đầu của chiếc túi chuẩn lôi ra một tờ giấy màu vàng có vẽ mấy đường kỳ lạ ngoằn ngoèo nó đưa lên cao cố nhìn nhưng vẫn không nhận ra trên đó vẽ gì rồi nó đưa cho thằng cải rồi hỏi mày coi nó là cái gì vậy tao nhìn không ra thằng cải cầm lấy tờ giấy xoay qua xoay lại nhưng không hiểu gì mới đưa qua cho thằng bắp mà thằng bắp cũng rốt nó lại đưa chuyển sang cho thằng cuội thế là cả bọn cứ đưa tới đưa lui vẫn không biết tờ giấy vẽ cái gì Bởi quá cho nên thằng chuột mới xé luôn đảm hai rồi nó nói Kể mẹ nó đi về thôi Tố rồi không là má của tao bả đi kiếm Rồi bả lại cho ăn roi mây Nhờ khi hai mảnh giấy vừa chạm vào mặt đất Bầu trời đột nhiên lại nổ lên từng cơn gió lớn Làm cho cả vườn xoài lúc này rung lên một chuỗi âm thanh nghe rào rạt. Cả đám con nít giận mình đồng loạt ngước lên nhìn Đứa nào đứa nấy điền cảm thấy thất kinh Là bởi một cảnh tượng xảy ra ngay trước mắt tôi nó nhìn thấy một người đàn bà mặt mày trắng bạch Đang đứng liêu xiêu trên ngón cây xoài Bà ta nhìn cả bọn bằng một đôi mắt không có tròng đen cái tà áo bà ba bằng lụa trắng bay phất phơ trong gió Tạo ra một khung cảnh lúc này vô cùng quỷ dị Thằng bắp u nó chỉ tay lên nhánh cây xoài Mặt cắt không còn giọt máu Có ma Thằng chuột nổi tiếng là nhát gan Nó cũng xỉu đến nơi rồi nhưng vẫn cố gắng níu lít vật áo của thằng cải vừa nói nó vừa thở Cài mà, mà mày thấy gì không thằng cài cũng tốt đẹp gì nó đang run rẩy như cây sấy nghìn trăm trăm lên nhánh cây xoài miệng của nó lắp bắt Thấy thấy ma có ma đấy gió lúc này tự nhiên lại thổi thấp lên một cơn rất mạnh giống như là cùng phong mấy cây xoài già đuôi nhau rung lắc làm cho lá rụng đầy trên mặt đất người đàn bà lúc này đột nhiên bay ra đứng lơ lửng trên không trung Bà ta quát mắt nhìn lên cả đám con nít Nhưng không nói gì Mặc dù không nói gì Thế nhưng nhìn khuôn mặt của bà ta lúc này Cũng đồ làm cho cả bọn thi sợ Muốn đái cả gia quần Tụi nó kéo nhau bỏ chạy Vừa chạy vừa la làng dậy cả một khúc Trong cái vườn xoài của nhà bà Hai Liễng Chạy được một quãng khá xa Thằng ai lúc này đứng lại thở phì phò, Nó xua xua tay Rồi trống xuống dưới đầu gối Nói trong hơi thở gấp Bệt quá thụy bay Ê, Mẹ chút ta Chắc là bà không có đuổi đến đây đâu Thằng chuẩn đứng lại nó ngoảnh đầu nhìn về sau Nhưng chỉ thấy toàn là một màu đen Nó thờ hồn hển nhìn cả bọn rồi nói Đúng là không có bà ấy. Thế nhưng mà chưa chắc à Không về lẽ một hồi bà ấy đuổi tới nơi Chắc là bà ăn thịt cả lũ đấy Thằng bắp liền lên tiếng Mà bà là ai Trời ơi thấy ghê quá à Thì là ma chứ ai Tụi mày không nhìn thấy cái hình ảnh gớm ghiếc đó hay còn hỏi cả đám nhau nhau tiếp tục nói chuyện về bóng ma của người đàn bà thì một người đàn ông đi tới đó là ông năm đĩa cha của thằng cài ông năm nhìn cả đám đang đứng giữa đường thì liền lên tiếng nè Tụi bay đi đâu từ trưa bây giờ không có về cơm nước hả lại đi phá làng phá xóm nữa phải không thằng cài nhìn thấy cha của mình thì sực nhớ ra là lúc chưa định đi tắm sông chưa xin phép nó gãi đầu rồi trả lời dạ tụi con có đi đâu phá gì cha Ờ Tại mây tạt lon quá thôi nên Thằng chuột cướp lời nó liền nói nhanh Chú Năm Hồi nãy tụi con thấy Nhưng nó chưa kịp nói hết câu đã bị thằng cải chặn hầm Cải chạy vụt lên níu cánh tay của ông Năm ở về cha ơi con nói bụng quá Ông Năm khen nhíu mày Nhưng rồi cũng gật đầu bảo nó chờ một chút Để ông đi lấy cái cần câu Ở mé sông rồi về một thể Thằng cải đợi cho ông Năm đi khuất Mới quay qua nhìn thằng chuột Nó bặm môi rồi nói luôn với cả bọn Nè Để có nói cái vụ hồi nãy cho anh nghe biết chưa Mất công bị tét đít về cái tội vô vườn Nhà người ta ăn cắp đó Cả bọn nghe vậy thì sự nhớ ra Cho nên liền vội vàng gật đầu gì chứ tụi nó cũng sợ bị ăn đòn Nhất là nhớ đến cái roi mây trong nhỏ xíu vậy thôi Chứ hễ quất vào ra thịt một cái Là đau thế ông trời Rồi bắn đi chừng vài tháng sau đó Đám con nít cũng quên dần Đi chuyện về người đàn bà ma quỷ nhưng không lần nào tụi nó dám đi vào vườn xoài nhà bà hai liếng nữa phần vì sợ đòn cũng phần vì sợ ma quay ngừng thời gian trở về cách đây hơn một năm trước vào một ngày trời đổ mưa dầm bà năm đĩa đang ngồi trên bộ ván rửa ở trong nhà vừa vá cái áo đi ruộng cho chồng vừa đưa mắt nhìn ra ngoài rồi tạc lưỡi nói bâng quơ mưa gì mà muốn thôi đất thôi cát nhà cửa chèm dẹp giết rồi không khô nổi Ông Nam từ trong bếp đi ra tê bưng tô cơm nguội Ăn với cá kho quẹt dưa bồn Nghe bà năm nói vậy Thì liền đi ra cửa đứng nhìn một cái đoàn quay ngoắt vào ngồi trên bộ vắn sửa với vợ Vừa ăn vừa trả lời bà Vậy bà bên nhà bà Hai Liễng còn tổ chức đám cưới nữa Trời mưa gió như vậy Ai đâu mà đi Bà năm trưng ngừng liếc qua chồng rồi hỏi Ủa Thế bộ bà cưới cho cái thằng út mạnh đó hả Nghe phong phanh mà không có thấy mời nhà mình À cưới cái con lý ở xóm trên chứ đâu Tại xưa giờ nhà mình với nhà bà Có qua lại với nhau đâu mà mời Ở vòng xóm này nghe nói Cũng mời có mấy nhà thôi Hình như là làm nhỏ Ra mắt vậy thôi sau đó Bà Năm gần gồ tiếp tục vá áo Nhưng miệng vẫn nói với chầm. Chắc là Tài sợ làm lớn rồi không ra cái gì nữa Giống như cái thằng con trai trước Cái thằng hay khỏe đó Cái hồi đó nó cưới vợ ở tận đâu xa lắc đó Rồi mới có hơn được một năm là bỏ nhà đi theo trai biệt xứ, Cho nên bây giờ bà ngán chứ gì Ông Năm không trả lời miệng nhóp nhép Hình như cũng không quan tâm lắm Tí chuyện nhà người ta Ở bên ngoài trời vẫn chút xuống Từng hạt mưa đều đều Cái không khí xe lạnh của tháng 7 ùa về Từng cơn gió đang thổi tặn Vào bên trong nhà mái lá sờn cũ Bên cạnh con sông sâu Đang vào mùa nước lớn Ở bên nhà của bà Hai Liễng lúc này Khi đã xong xuôi hết đám tiệc rồi Thì nhìn quang cảnh bừa bộn Nhất là cái khoảng sân trước vị trời mưa Cho nên cứ bê bết xình lầy Bà hai ngồi trước nhà phê phẩy Cái quạt giấy rồi ngất hàm nói với đứa con dâu Này Coi ra chùi lau mấy cái ghế rồi đem vô nhà đi Xong rồi còn xuống bếp ba sắp sửa chén bát Nhà này không có người làm đâu đó Lý Khẽ gật đầu vâng giả Cô là một cô gái nhu mì hiền thục Có tiếng nhất nhì trong cái xóm này Cho nên được bà hai liếng để mắt rồi rước về làm dâu Làm vợ con trai của mình Nhà Lý nghèo cha mất sớm chỉ còn mẹ cùng hai đứa em thơ Đang nhiều nhóc Ngày mà bà hai qua đặt chuyện xính lễ cưới xin Lý trốn biệt trong buồng vì không chịu lấy chồng Bày thương cho cảnh nhà cư cực Nhưng mẹ của cô lại quyết định Bà gật đầu đồng ý Đợi cho bà hai liếng đi về mẹ của Lý mới biểu cô ra ngoài ngồi nói chuyện Bà vừa khóc vừa dùng lời lẽ nhẹ nhàng để khuyên bảo con Lý à Nhà bên đó khá giả Người ta cũng ra giáo đàng hoàng Cho nên con cứ yên lòng cả về bên đó Con gái lớn để trước sau gì Cũng phải đi lấy chồng mà Nay tìm được chỗ tốt Thì nên ưng thuận đi Mẹ già rồi chỉ hy vọng tìm được cho con Chỗ nào yên để dựa thân Một tấm chồng xứng đáng mà thôi Lý nghe vậy Thì cũng nững nở khóc Cô không muốn xa mẹ xa gia đình Nhưng những lời của mẹ dạy cô không thể nào bỏ ngoài tay Phải là lý gật đầu chấp nhận một cuộc hôn nhân với người chồng Mặc dù ở chung xóm với nhau Nhưng cô chưa bao giờ quen biết Út mạnh lúc này mới từ trong nhà bước ra Nghe bà ngay nói vậy thì liền lập tức lên tiếng Mẹ Vợ con từ sáng giờ đã mệt lắm rồi Mẹ còn bắt vợ con làm hoài vậy Để cho cô nghỉ ngơi chứ Mà mấy cái chuyện nặng nhọc đó để con tự làm Không cần mẹ phải bận tâm đâu Bà hai liếng khuôn mặt tối hồ Qué môi giật giật định nói gì Nhưng đã kịp dặn xuống Bà thở mạnh một cái tay tiếp tục pheo phẩy cái quạt giấy Rồi nhìn út mạnh trả lời Ờ thì có ai bắt nó làm cái gì đâu Thế nhà cửa bộn bề tao biểu vậy thôi mà Lý mỉm cười Cô đưa mắt nhìn sang người chồng Vừa quen biết được có mấy lần cống thầm cảm thấy ở anh có tấm lòng Hiền lành biết hương yêu vợ con Cô lúc này liền nói Dạ để con làm cho mẹ Chút xíu là xong thôi mà út mạnh lắc đầu kéo lấy tay cô đứng dậy sắt vào người cùng mình anh trầm giọng thôi để đó sáng mai anh làm bây giờ vợ chồng mình đi xuống bếp ăn uống rồi nghỉ ngơi em cũng mệt rồi mà lý bị út mạnh lôi đi một nước vào trong nhà còn chưa kìm để cho cô phản đứng nghe nói gì cả bà hai liếng đưa cặp mắt nhìn dõi đưa vợ chồng trẻ nhếch môi một cái rồi cất giọng lạnh băng để ta coi xem được mấy bữa vài tháng sau lý cũng quen dần với nếp sống trong gia đình mới Mỗi ngày cô đều quần quật với những công việc nhà không tên do bà hai sai bảo. Thì cơm nước giặt rũ đến cách nước trẻ củi, hay thậm chí là những công việc đồng áng nặng nhọc. Lý cũng đều tự tay mình làm. Bà hai liếng biết thằng con trai của mình hay bênh vợ cho nên mới cố ý để cho út mạnh đi làm sai nhà. Mỗi tháng về thăm Lý được đâu có một lần. Mà lần nào về anh cũng ngoài ngăn tình hình. Lý vì không muốn cho gia đình xáo xào cho nên cô chỉ mỉm cười nói cho qua chuyện. Dạ em ở nhà bình thường mà Anh cứ yên tâm đi làm đừng có lo chi hết Út mạnh gật đầu Cầm thấy cô vợ áp vào mặt của mình Được rồi Em cố gắng ở nhà thu xếp giúp anh dáng xong vụ này rồi anh về nhà ở hẳn Lý khai trước mắt cô nhìn trầm Ủa chứ không phải đi xuyên suốt hả anh Ờ lẽ ra là như vậy Thế nhưng mà anh không muốn đi nữa Về nhà làm cho nó khỏe Anh không muốn xa em Lý nghe vậy thì liền cúi đầu đưa bàn tay vân vê vạt áo tỏ vẻ ngượng ngùng Mặc dù đã là vợ chồng với nhau Thế nhưng cho đến giờ phút này Cô mới cảm thấy trái tim của mình rung động. Bà hai liếng không hề biết ý định đó của con trai Cho nên không nói gì cả Chỉ chờ cho út mạnh đi rồi lại tiếp tục hoạnh hoẹ con dâu Lúc nào cũng tìm hết công việc này Đến công việc khác để say bảo, Chẳng để cho Lý được nghỉ ngơi dù là một giây một phút Lý thì lại thật thà hiền lành Chịu thương chịu khó Nên chẳng bao giờ than vãn hay trách hờn gì mẹ trầm. Cô cứ nghĩ đó là bổn phận của mình cho nên cứ cắm cổ mà làm chưa bao giờ suy nghĩ. Một tối nọ bên ngoài trời đổ cơn mưa giả rích kéo dài dai dẳng từ trạng vạng chiều. Lý đang ngồi sau nhà mới chén đĩa chưa kịp phơi khô thì bà hai liếng từ trên nhà đi xuống và nhìn Lý rồi bảo Bỏ đó đi, ra ngoài hẹ hứng hết mấy cái lu nước cho đầy đi, không cần hết mùa mưa rồi đó. Lý ngó nhìn ra ngoài đình bồng nói gì với mẹ chồng, nhưng không hiểu sao này im lặng. Cô gật đầu vâng dạ một tiếng, sau đó lấy tấm bạt trụm lên người, vơ vội thêm cái nón lá cũ rách, long khom đi ra sau hè để hứng nước. Bầu trời đêm lúc này thật thâm u, thỉnh thoảng có vài tia xét lóe lên ngang dọc cật tận xa, làm cho Lý cảm thấy rùng mình. Cô cố gắng truyền từng xô nước từ ở phía trên máng xối xuống, xuống rồi đổ vào trong mấy cái lu nhẹ tay. Để mà nhanh chóng vào trong nhà Vì lúc này ra thịt cũng đã thấm lạnh Đang mày mít làm cố Thì lý bóng giật mình Vì ai đó bất ngờ ôm chặt tiền đằng sau Cô hét lên quay lại Thì nhận ra đó là hai khỏe Anh chồng của mình Tí giờ cái xô nước ra chắn ngang trước ngực Giọng của cô run rẩy nhìn tên anh chồng từng ngày vẫn hay tâm tia nhầm có ý đồ xấu với mình mà nói anh hai anh làm cái gì vậy Hai khỏe khuôn mặt lạnh băng hắn nhếch mép mỉm cười đứng dưới màn mưa rồi cất giọng bình thản trả lời làm gì đâu anh tính phụ em hứng nước mưa thôi mà lý mím môi dường như không tin câu trả lời đó vì cô biết rõ tính ý của ngay khỏe vốn không nghề có gì tốt đẹp lý lùi lại mấy bước cảnh giác tay ôm khư khư lấy cái xô bằng nhựa để làm vũ khí phòng thân cô nói không cần đâu em tự làm được rồi anh hay vô nhà đi không trời mưa lại bệnh đó anh chỉ muốn giúp em thôi mà Không chỉ là chuyện này Kể cả chuyện khác anh cũng có thể giúp Cái thằng út mạnh nó một tháng mới về một lần Mưa này chắc em lạnh lắm hả Lý nghe là hiểu ý tứ trong câu nói của hai khỏe Mặc dù có tức giận Nhưng cô không dám tỏ thái độ gì Vì còn nể bên nhà chồng Lý chừng mắt lên nhìn hắn Rồi cất giọng lạnh lùng Không cần đâu anh hai Em tự làm được rồi anh vô nhà đi Hai khỏe ánh mắt lúc này sắc như sao Hắn nhìn trầm trầm vào cơ thể Của đứa em dâu xinh đẹp Quần áo của Lý vì bị thấm nước mưa Cho nên cứ quyện vào da thịt Làm lộ ra những đường cong xuân mỹ miều Điều đó càng làm cho hai khỏe trong lòng thêm nổi máu dâm Nhưng có lẽ hắn vẫn còn một chút lý trí Hoặc là trong đầu còn đang cố ý định nào khác hơn thế nữa Thì chỉ hắn là người biết rõ Hai khỏe nhếch mép là một nụ cười đầy ẩn ý Hắn lúc này giọng nhẹ tênh Được rồi nếu em không cần anh giúp thì thôi Em cũng đi vô nhà đi kèo lại mưa dầm cảm sốt đó Hai khỏe nói xong thì quay lưng trở vào trong nhà, hắn cứ để mặc cho những giọt nước mưa rơi rớt trên người của mình mà không hề biết lạnh. Lý đứng đó nhìn theo bóng lưng của người anh chồng khuất giảng rồi mới thở vào nhẹ ra một hơi. Cô thẩm nghĩ trong bồn người này tâm địa thâm sâu khó lường cho nên cảnh giác đề phòng. Vì mặc dù mang tiếng là người thân nhưng hắn không hề chính trực và cũng không khiến cho cô cảm giác an toàn mỗi lần đối diện. Đi mím môi lại tiếp tục công việc của mình Cho đến khi mấy chiếc lưu nước Đắt đầy rồi cũng vội dã đi vào bên trong Cả người lúc này cứ run lên bẩn bật Buổi sáng đó Bà Hải Liễn ngồi hoài Cũng chẳng thích con dâu của mình trở dậy Đi phai trà cho nên liền khó chịu Đi vào buồng Nhìn thấy Lý còn đang nằm trùm mền kín bưng Thì vội vàng bước tới Đưa tay giở cái mền lên bà nói lớn Nè Bộ máy tính để cho cả cái nhà này nhịn cơm hay sao mà giờ còn ngủ chưa rồi đấy Lý mơ màng mở mắt cô cảm thấy đầu óc của mình ong ong vô cùng khó chịu nhưng chẳng thể ngồi dậy. Hơi thở của cô lúc này phả ra nóng hổi. Lý đưa mắt nhìn mẹ chồng rồi cất giọng: Mẹ, con xin lỗi thể con mệt con ngủ quên. Bà hai khẽ nhíu mày nhìn bộ dạng của Lý lúc này không khó nhận ra là cô đang bị sốt. Bà hai liếng thở dài thườn thượt rồi lắc đầu nói bâng quơ: Con nhà lính tính nhà quan làm có tí chuyện bày đặt óng nghẹo bệnh hoạn rồi. Dạ không đông mẹ. Dạ con ngủ quên, dạ con đi nấu cơm liền đó, thôi khỏi đi. nằm đó đi rồi tôi kêu thằng Hai khỏe nó đi hái thuốc về trong mà sông. Ngày mốt cái thằng út mạnh nó về đó, cái lúc đó lại mách lẻo cái gì thì mất công tôi. Lại mang tiếng là để ái con dâu. Dạ con không dám mà. Bà Hai ngứt dài bỏ đi ra ngoài một nước chẳng thèm nói thêm tiếng nào, chỉ còn Lý ngồi đó cô nhìn theo bóng dáng của mẹ chồng mà trong lòng buồn rười rượi. Lý biết là bà không ưa gì mình. Nhưng mà gần một năm nay Cô đã cố gắng lắm rồi Cô nghĩ từ từ rồi mẹ chồng cũng sẽ thương yêu mình như con ruột Thế nhưng sự chờ đợi của cô dường như không có kết quả Có lúc Lý ngồi một mình tự nghĩ Nếu bà hai Lý ngay từ đầu đã không thích cô Thì còn cưới cô về làm dâu trong nhà này để làm gì Vì vốn dĩ cô vào út mảnh rõ ràng cũng đâu phải đã yêu đương từ trước Nhưng rồi Lý lại khẽ thở dài không hiểu rốt cuộc là mình có chỗ nào sai hay không phải để cho bà phật lòng như vậy và rồi cô lại tự nhủ thầm là thôi cứ sống vì chồng đã còn gia đình chồng có yêu thương được mình hay không thì đó còn tùy vào số phận ở bên trong gian nhà trước lúc này bà ngay đang ngồi vấn trầu khiến nước mắt nhìn thăng con trai lớn bà liền hắng giọng này là nước mày ra sau vườn hay ít lá bưởi vào cho con lý nó xong mới sai đi hứng có mấy lưu nước bây giờ nằm một đống rồi đó nó nó bị sao bị sốt à Bà hai liếng cái nhau mắt tỏ thấy đồ ngờ vực Nhìn thằng con trai Ê tao thấy mày lạ lắm nghe Làm cái gì mày lo lắng cho nó dữ vậy hả Tao nói cho mà biết nha Cái nào ăn được thì ăn cúng được thì cúng Bậy bạ coi chừng thằng út mạnh Nó về huynh đệ tương tàn đó mày Hai khỏe bật cười ngắn khoắt tay Tỏ vẻ tự nhiên nói với mẹ <cười> Mẹ nghĩ gì không vậy tao lẽ em dâu con thì con phải lo lắng cho nó chứ gì Mày đừng có tưởng tao không biết Cái tính của mày tao dành quá mà Bày đặt dòng ngó là có ngày đó Ở ngoài đường đàn bà con cái thiếu gì Còn nó là em dâu của mày cấm Cũng có được sơ dớ đó Ta không có muốn bị mang tiếng Rồi làm mất đi một đứa làm việc không công Lại giỏi răng cần củ như là nó đâu Bây giờ đi đâu kiếm được một đứa như vậy Bỏ tiền ra mướn người ở sợ còn không có bằng nó nữa Hay khỏe chấm ngâm một hồi rồi nói Ủa Phải là mẹ cưới nó về đây làm dâu Hay chỉ để làm ở đợ vậy hả? Ha? Bà hai liếng bình thản gật đầu Hay khỏe tự nhiên giấy này cả lên Vậy sao hồi đó mẹ không cưới nó cho con Cưới cho thằng út mạnh làm cái gì Bà hai trần mắt liếc xéo hai khỏe rồi trả lời Cái mặt của mày có một đời vợ rồi Nó là con gái ai chiêu lấy mày Thôi đi ở đó mà sàm hoài Hai khỏe im re vội vàng bỏ ra ngoài Mang theo cái tin nhìn đầy sắc lẹm về bà hai Chờ hôm đó hai khỏe bưng vào buồng em dâu Một nồi nước sông còn đang nghi ngút khói Hắn nhìn lý đang nằm co do trên giường Thì liền cười cất dầm Em đỡ chưa Hồi dậy xong đi cho mồ hôi ra mau khỏe Lý lộn ngồi dậy Cô đưa mắt nhìn người chồng lúc nào cũng kín trong mình luôn trong tâm thiết để phòng Lý liền trả lời Em cảm ơn anh hai Để đó em tự lo được rồi Nhưng hai khỏe lại cố tình như không nghe thấy Hắn còn dẫn lại giường Rồi đặt cái nồi nước sông lên giường rồi dục Lý Nè mau cởi bớt áo ra rồi chùm chăn vào đi đánh phụ cho Lý nghe vậy Thì liền quắc mắt đi nhìn hai khỏe biết mình hơi quá chớn cho nên hắn lúc này ngập ngừng đứng sững lại Hắn mỉm cười ra vẻ thân thiện rồi nói à, Anh vô lý quá Thôi để anh ra ngoài em xong đi à Để nước nó nguội không có tốt đâu nói xong thì hắn liền nhanh chóng trở ra ngoài Lý đưa mắt nhìn theo rồi khi cô chắc chắn rằng Cái tên anh chồng áo sắc của mình Thực sự đã đi khỏi Cô mới bước xuống giường Vì cửa buồng của cô mấy hôm nay bị hỏng quá Cho nên cứ để trần như vậy nghĩ bụng là trong nhà cho nên chắc sẽ không có gì phải lo ngại, cho nên lý thông thà cởi bỏ chiếc áo bà ba, cô trèo lại lên giường rồi căng bền dây trùm vào trong đồi nước sông đang nóng hừng hực. Và có lẽ tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ cái ngày định mệnh ấy. Lý đang mơ màng để tận hưởng những giọt mồ hôi mà mình túa ra, kèm theo cái cảm giác đang dần dí chịu, thì bất ngờ một bàn tay của ai đó bỗng dưng luồn vào trong da thịt. Lý dần mình vừa hét toáng lên. nhưng lại bị bàn tay đó lập tức bị kín miệng. đôi bàn tay cứng như sắt thép Màng cái hơi lạnh đến giận người, làm cho lý vô cùng hoảng sợ. cô cố gắng vùng vẫy nhưng không được, vì cả người cô lúc này còn đang nằm trong chiếc mền bông, lại thêm có thân thể của ai đó nằm đè giữ chặt. lý lúc này chỉ biết ú ớ trong cổ họng, cô sợ đến mức nước mắt tuôn ra thành hàng ướt đẫm cả khuôn mặt. nhưng với sức lực yếu đuối của một người con gái thì làm sao cô có thể chống lại được một người có trọng lượng nặng đến gấp hai lần của mình? trong căn buồng vẫn sáng choang bởi ánh nắng mặt trời chiếu qua khe cửa. Lý lúc này oan mình hứng chịu những đợt giày vò của các anh chồng đốn mặt, mà chẳng cần nhìn thấy mặt cô cũng có thể đoán ra. cái nồi nước sông cũng bị đổ vương vãi nằm lăn lông lốc trên giường ướt đẫm cả tấm chiếu bông của đôi vợ chồng trẻ. Không cảnh đó nếu như có ai vô tình nhìn vào chứng kiến thì đều cảm thấy thật là quá tàn nhẫn quá đau lòng chiều hôm đó lý một mình chạy ra ngoài vườn sau cùng đầu ngồi khắp cô ôm lấy mặt của mình mặc cho ngay hàng nước mắt chảy dài lý nấc lên từng tiếng tiếng nấc của cô hòa vào trong tiếng gió vang lên nghe vô cùng thê lương bầu trời đang yên đang lành lúc này đột nhiên lại nổi lên cơn giông tố mang theo cả những hạt mưa rào rơi trên da thịt của người con gái tội nghiệp nhưng ngàn mũi kim trút xuống đau đến tột cùng lý cứ ngồi đó dưới trận mưa rào mà khóc nức nở cho đến tận khi trời tối hẳn. cô muốn để những giọt nước mưa gột rửa đi hết những vết nhơ trên cơ thể lúc này cô không còn thi lệnh nữa cái cảm giác tự gây tởm chính bản thân mình làm cho cô như tê dại lý ngồi bó gối đôi mắt lúc này đã khóc đến sưng húp khi không nhìn thấy rõ được những gì xung quanh ngoài một màn mưa đêm hoàn toàn đang bao phủ Ở trong nhà bà hai liếng đang ngồi giáo uấn tặng con trai trẻ đánh của mình dòng của bà sang sàng. Ta đã nói với mày thế nào hả? đó là vợ của em trai mày đi Làm dâu của mày tại sao mà làm vậy? Ở trong xóm bộ thiếu thốn đàn bà con gái lắm hả? Khỏe ơi là khỏe. Hay khỏe ngồi im lặng khuôn mặt của ngắn lạnh như tiền đâm chiêu không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Bà hai thích con trai của mình ngồi im lặng như tưởng thì đâm ra bực bội bà liền tiếp tục chửi. Sao ta nói mày không có nghe? Mày không có trả lời hả? mày gây ra cái chuyện động trời rồi bây giờ tao biết nó ăn nói sau với thằng út mạnh hả rồi bây giờ giải quyết sao đây hai khỏe bỗng dưng đập mạnh tay xuống giường hắn đứng vụt dậy rồi gần giọng được rồi mày cứ để con tự lo liệu chơi con gây ra con tự biết sắp xếp nói xong hắn ngay lập tức bỏ ra ngoài mằng cho cơn mưa lúc này vẫn còn đang răng trắng xóa hai khỏe đi thẳng ra vườn hắn vượt đi vừa gọi để tìm lý thế nhưng gọi mãi chẳng nghe có tiếng cô trả lời cũng không nhìn thấy cô đâu Hai khỏe đưa mắt nhìn xuyên qua mặt mưa Hắn tiếp tục gọi Lý em ở đâu trả lời anh đi Lý Đôi bàn chân của hắn lúc này Càng đi sâu vào mảnh vườn tối om Đợi một lúc lâu thì mới đứng lại Trước gốc cây xoài già Hai khỏe nhìn quanh quất đảo đi mấy vòng Không thấy gì Hắn thở hắt ra một nơi vì vừa mỏi chân vừa lạnh Thì đứng nói một mình Cây con nhỏ này không biết đi đâu chứ Ngay lúc này đột nhiên Không biết một thứ gì sai khiến mà hắn vô thức ngước mắt nhìn lên hai khỏe chết đứng vì mấy giây sừng sốt hắn thấy lý đang treo cổ lủng lẳng trên nhánh cây xoài ngay trên đầu của mình Khôn mặt của cô bị mỡ tóc dài trên kín mít hai cánh tay thằng đỡ buông thõng xuống đung đưa nhìn vào bộ rằng đó hắn chỉ có thể nhận ra cô nhờ vào bộ đồ bà ba bằng lụa mà cô vẫn hay thường mặc ở nhà hai khỏe lúc này run rẩy vì hoảng sợ nhưng hắn cũng kịp thời chấn tĩnh vội vàng lao lên ôm lấy hai chân của đứa em dâu giữ chặt hai khỏe lúc này liền gào lên ly xem dại dột như vậy hả cũng thật kỳ là lý đất rừng sợi dây chuối để treo cổ ấy vậy mà lại có thể tắt thở trong khi hai khỏe chỉ gỡ nhẹ một cái là xuống vì sợi dây lúc này đã trở nên mềm nhũn do so bị nước mưa không biết từ bao giờ hai khỏe ôm lấy em dâu vào trong lòng rồi cố gắng lên gọi Dòng của hắn lạc dần trong màn mưa Lúc này đang xối xả chút xuống Khu vườn thâm u Lý Em tỉnh dậy đi xem khẩu vị Lý Nhưng Lý đã không còn dấu hiệu gì của sự sống Cô nằm im bất động trong vòng tay Của các anh chồng đề hẹn Và chắc có lẽ đó cũng là điều cô cảm thấy không cam tâm Cho nên xui khiến cho ông trời bất ngờ Giáng bột tia sét xuống ngay vị trí Của cả hai người Hay khỏe hoàng hồn vội đẩy thi thể Của Lý ra xa Hắn chạy nhanh vào nhà để tìm bà hai Liễng. Bà hai nghe tin con dâu chết thì tâm trạng vô cùng rối bời. Bà cứ ngồi trên chiếc bàn suy nghĩ. Cái bên là ngay khỏe với quân mặt đang rất lo. Hắn lúc này hỏi dồn Mẹ! Giờ tính sao mẹ? Bà hai Liễng ánh mắt đầm đầm. Nếu để ý kỹ thì thấy bàn tay của bà đang run lên khe khẽ. Rồi bất ngờ quay sang mắng té thắt vào mặt thằng con trai trời đánh. Mày đúng là cái đồ báo đời mà. Chưa hết chuyện này đã xảy ra chuyện khác Ngày mai cái thằng út mạnh về rồi Tao biết tính sao đây ha Hai khỏe trùng dòng ngắn cũng đang run đắm Vì biết mình đã gây ra cái chuyện khó có thể vãn hồi Còn không biết con biết hỏi mẹ Mẹ nghĩ cách đi Tuyệt nước này còn tính cái gì nữa thì ra vườn trôn nó đi Còn thằng út mạnh tao sẽ tự cách đối chuyện với nó Có ổn không mẹ Đi lẹ đi Mày báo chứ đủ gì ha Hai khỏe hoàng hồn chạy vụt đi Trên lúc này vẫn còn đang mưa như là chút nước Hắn sách theo cây sàng đào một cái hố thật sâu bên cạnh gốc cây xoài nên lý chào cổ. Giờ khi nhận thấy độ sâu đã vừa tầm, hắn lôi xác của cô gái tội nghiệp vùi xuống, rồi nhanh chóng lấp đất lại không thèm quấn cho cô một tấm chiếu hay là bất cứ thứ gì, giống như là vùi xác của một con mèo hoang, tàn nhẫn và lạnh lùng. Sáng ngày hôm sau, bà hai Liếng ngồi trên gian nhà trước để mà chuẩn bị tinh thần đón nhận út mạnh về lựa lời nói chuyện. Thế nhưng thay vì thích con trai của mình Thì bà lại nghe tin dữ Hàng xóm chạy vào nhà cho bà ngay Người ta nhìn thấy ghe lúa của út mạnh Bị chìm ở ngoài sông sâu Không vớt được Mặc dù đã có rất nhiều bà con nhảy xuống Thế nhưng vẫn không thành Bà hai liếng lúc này xỉu ngang Đến khi tỉnh dậy thì trời lúc này Cũng đã mở tối Bà ngồi bật dậy chạy đi tìm con Nhưng người ta bảo Móc ở dưới sông vừa sâu vừa rộng Nên là dù đã cố gắng tìm kiếm Nhưng vẫn không tìm thấy xác út mạnh Ở đâu cả Bà hai khóc vì rõ ràng mấy ngày liền Nỗi đau mất con quá lớn như vậy Nhưng bà ta không nghĩ chắc có lẽ Đó là nghiệp báo Chỉ là người gánh cái nghiệp này lại không đúng Có lẽ không phải út mạnh Mà người trả nghiệp phải là bà Với cái tên hay khỏe độc ác kia. ấy vậy mà trong nỗi đau thương Tận cùng đó Bà hai liếng vẫn còn đủ tỉnh táo Để hợp thức hóa luôn Về cái chết con dâu của mình bà nói với bên nhà thông gia rằng nửa tháng trước lý có xin bà đi theo chồng về thích nhớ bà cũng cho cô đi vì nghĩ rằng chồng đâu vợ đó sẽ tốt hơn là để một mình đi ở nhà bà tỏ ra đau buồn rồi ngồi khóc nói rằng tai nạn đã vô tình cướp luôn đi cả hai vợ chồng làm cho mẹ của lý vô cùng bằng hoàng rồi khóc lên khóc xuống ngất xỉu đến tận hai ba lần thế là cái chết của lý không một ai hay Bởi bình thường cô cũng chẳng bao giờ bước chân đi đâu ra khỏi cửa nhà Còn nếu như những người tham gia chụp vớt ke lúa hôm đó bảo không nhìn thấy Lý Thì bà cũng dễ đưa ra lý do rằng Trên ghe có chỗ làm buồn ngủ Cho nên Lý ở trong buồn thì khi bị chìm tất nhiên Câu sẽ không ai nhìn thấy được Câu giống như út mạnh vậy Đâu có ai tìm được xác. Lý chết oan khuất trong bí mật của cả hai mẹ con nhập bà ngay Liễng Mà không có bất cứ một người nào tường tận Ở trong khu vườn âm u đó mọc lên một ngôi mộ đất Nằm hoang vu lẻ loi không nhang đèn Cũng không đổ cúng kiến lạnh lùng cô độc đến đáng thương Vài tháng sau đó bà hai cũng nguôi ngoai giận đi nỗi đau mất con Nhưng khi cứ nghĩ về út mảnh Bà lại đem ra đanh nghiến thằng con trai lớn của mình Bà nhìn hai khỏe khuôn mặt vừa buồn giận vừa nói Tất cả là tại mày phải chi mày nghe lời của tao dậy Thì em mày nói đâu có chết chứ Ủa mẹ thằng mày nó bị tai nạn chết liên quan gì đến con sao mẹ lại vô lý vậy nghiệp đó mày không biết hả thằng cốt mày nó chết trước khi về hỏi tội mày sánh anh em mày chém giết lẫn nhau là nó chết thay cho mày rồi đó khỏe ơi là khỏe mẹ bớt mê tín lại đi nói cái gì đâu không đó con đã nói chuyện con làm con chịu còn thằng út mày nó chết chuyện của nó không liên quan gì đến con mà phải chi tiền đầu mẹ cưới con lý cho con thì em xui cả rồi mày nói như vậy đừng nghe đừng hả cái tầng trời đánh Hai khỏe lúc này cũng bực mình, hắn bỏ ra sau vườn ngồi vẫn thuốc gò mà kể cho dòng của bà ngay, còn đang ông ông ở sau lưng. Hắn ngồi một góc, tay mần mề điếu thuốc gò với một cơn mặt tối sầm lại, nhìn vào trong mảnh vườn nơi có ngôi mộ của lý đang nằm. Hay khỏe không phải buồn mà là thức giận. Hắn giận vì mẹ của mình lúc nào cũng thiên vị cho thằng con trai út, cái gì cũng tốt đẹp dành cho út mạnh còn hắn thì luôn phải chịu nhận thiệt thòi. Kể cả là tình thương bình thường bằng hai liếng Cũng dành cho út mạnh phần nhiều hơn Cho nên từ sâu thẳm trong lòng Hai khỏe vẫn luôn cảm thấy khó chịu Hắn luôn nhìn đứa em trai của mình Bằng một đôi mắt đố kỵ ghen ghét Cho nên cái chuyện hãm hại cuộc đời của Lý Cũng không hẳn là vì hắn thích cô Mà chỉ đơn giản là vì hắn muốn làm cho út mạnh Phải đau khổ Phải dằn vặt vì vợ mình không giữ được tiết thành, Mà cái tiết thành đó Do chính hắn phá hoại chỉ có như vậy mới làm cho hắn cảm thấy được thỏa mãn thiên hài lòng hai khỏe cứ ngồi một mình đăm chiêu mà hướng về phía xa nơi góc vườn u tối hắn tiếp tục giết thêm mấy người thuốc gỏ nuốt vội vào phổi rồi từ từ nhả ra Tên làn khói mật được cuốn vào những chiếc lá xoài khô rơi rụng rồi bay lên theo cơn gió trong vườn lúc này đang chẳng vặng tối hai khỏe ngồi thêm một hồi rồi mới vứt bỏ điếu thuốc gỏ vì quá ngán Hắn đứng lên vươn vai một cái toàn bỏ vào nhà Thì đột nhiên nghe tiếng con chim Tu hú réo lên một chuỗi Những tiếng kêu thật dài Một cơn gió lớn bắt đầu Từ ngoài mé sông thổi ngược lên Rồi luồn vào bên trong khu vườn u tối Hai khỏe khẽ nhíu mày Hắn bước tới nhìn lên bầu trời Thì thấy chớm mây đen kéo tới Hai khỏe buồn miệng rồi nói thầm Lại sắp mưa rồi Hắn quay lưng lại Nhưng vừa bước được vài bước Thì từ trên lầu lúc này Đột nhiên vang lên những âm thanh dị dạo rất lớn. Hai khỏe dần mình đứng lại. Hắn lại ngước mắt nhìn lên thấy những nhánh xoài ở trên đầu của mình đang rung chuyển rất mạnh. Ít là trời sắp mưa cho nên gió lớn kéo về mới tạo ra hiện tượng như vậy. Nhưng khi vừa ngang qua bụi trúc gai. Hắn dần mình trông thấy ở phía bên bụi trúc kia. Cơ bóng dáng của một người nào đó đang đứng quen lưng lại với mình. Cái bóng người nhỏ bé hơi siêu vẹo. mặc bộ bà ba bằng đụi trắng phất phơ trong gió làm cho hai khỏe khét nhướng mày hắn cố dấn cổ qua nhìn cho thật kỹ rồi từ thầm nghĩ trong bụng ai vậy sao lại trong vườn nhà mình nhà mình có khóa cổng sao vô được chứ giờ lúc này đột nhiên thổi thấp lên từng cơn làm cho những tán lá cây rung lên dữ dội tạo ra một chuỗi âm thanh nghe xào sạc đã vậy mà tiếng của con chim tù hú cơ mỗi lúc một lớn dần cầu thêm trời đang nhập nhoảng tối Cho nên khung cảnh trong vườn lúc này Như đang dấy lên một cái gì đó ma mị Không được bình thường Hai quẹn lặng im một hồi Vẫn thấy bóng người đó đứng yên Chỉ có mái tóc dài và tà áo trắng tung bay Lạ lứt trong gió Rồi không nhìn được hắn liền cất tiếng Ai đó sao giờ này còn đứng đây Sao mà vô vườn nhà tôi chứ cô là ai Hắn không nhìn thấy khuôn mặt của bóng người kia Nhưng biết là con gái vì có mái tóc dài Cô gái đứng quay lưng không hề trả lời Hai khỏe nghĩ do mình nói nhỏ quá Cho nên cô ta không nghe thấy Thế nhưng khi hỏi lại lớn hơn Cô gái vẫn đứng chờ ra đó Lúc này đã có chút bực mình Hai khỏe liền hét lên Nè Bị đứt hay gì mà tôi hỏi không có trả lời Cô vô vừa nhận tôi làm gì ăn trộm hả Hắn vừa dứt lời Thì một luồng gió mạnh lướt ngang qua người của hắn Mang theo một cái lạnh như cắt da cắt thịt Cô gái bên kia bất ngờ quay mặt lại nhưng mặt vẫn bị mái tóc che đi hai khỏe giật mình Hắn đứng chôn chân tại rỗ vì nhận ra khuôn mặt đó mặc dù không nhìn thấy được trọn vẹn hắn đấp úng mặt mày tái nhợt cô cô tại sao cô gái nhuần miệng cười thì trong vòng miệng bất ngờ tuôn ra một dòng máu đỏ tươi chảy dài hai khỏe cả người lúc này mềm nhũn hắn sợ hãi đến mức chỉ có thể lắp bắp trong cổ họng Rồi một tia sét bất ngờ lóe sáng trưng cả một góc trời Làm cho cái thân ảnh cô gái kia thêm phần quỷ dị Khương mạnh cô ta nổi bật lên trong không gian lạnh lẽo Cho nên đã khiến cho ngay khỏe dẫn đến thất kinh hồn ví Hắn lao đi như một cơn lốc chảy vào trong nhà Mà không dám ngoái đầu lại nhìn Bà Hải Liếng đang ngồi tụng kinh gó mó bên trong gian nhà trước thấy con trai lớn hất này chạy vào mặt mày thì tái xanh lên tàu lá Bà liền buông cái mó ra rồi lên tiếng hỏi Mày làm cái gì mà chạy như má đuổi vậy hả Mà, con ma nữa mẹ ơi Mày không hả khỏe, anh đang làm nhảm cái gì vậy Con nói thiệt mà Còn con vừa thấy con lý nó ở ngoài vườn, Nó còn nhìn con cười, cái miệng của nó toàn là máu Mày nói cái gì Mày thấy con lý, nó còn cười với mày hả Phân à, cái mặt của nó làm sao con nhầm được Thấy nó ghê lắm Mày chắc không Hay là nhìn gà hoa quốc Trời đất đời con nói thiệt mà, sao mẹ không tin con Con đang rất tỉnh táo mẹ nhìn đi Hay khỏe nói xong thì liền trưng bộ mặt rất nghiêm túc nhìn mẹ Bà hai liếng không thèm tranh cãi. Chỉ bình thản rồi tự nhiên rót ra một ly trà. Sau đó vừa uống vừa nói. Được rồi. Mày đi tắm rửa rồi xuống bếp tự ăn cơm đi. Đi ngủ đi sáng sớm mai còn có công chuyện. Hai khỏe ngần người hắn trước mắt nhìn mẹ của mình đang ngồi ung dung uống trà. Hắn nghệt mặt ra giường hỏi. Ủa vậy còn cái vụ con lý mẹ tính sao? Tính sao là tính sao. Chừng nào nó tới kiếm tao đi thì tao tính. Ở đó mà nói năng ba sàm Mà cho dù có thiệt đi chăng nữa Thì khi còn sống nó rất là sợ tao hố ngồi chết rồi tao sợ gì đó Hai khỏe nghe mẹ của mình nói vậy Với nhìn thái độ của bà lúc này tự nhiên Hắn cảm thấy có gì đó yên tâm Cảm giác sợ hãi cũng bình ổn được phần nào Cho nên thôi không nói thêm gì nữa Mà bỏ đi xuống dưới bếp Tránh cái giờ không được làm phiền Để bà ngay còn tụng kinh gõ mõ Đêm đó ở bên ngoài trời bắt đầu dì ra Từng hạt mưa phồn dài dẳng không dứt bà hai liếng vì già cho nên khó ngủ bà cứ nằm chân trở lăn lộn trên chiếc rừng được làm bằng gỗ xoan đào đắt tiền nửa đêm gió lùa qua khe cửa sổ mang theo hơi đành thổi vào trong da thịt làm cho bà cảm thấy khó chịu cho nên chậm rãi ngồi dậy bà hai bước xuống giường bưng lấy cái trong đèn định đi kiểm tra xem lúc chiều có đóng lại ngay chưa do lúc này bên ngoài rít lên vi vu tạo ra những tiếng hú nghe như tiếng gào của các vong hồn Bà hai liếng chậm chậm đi tới bên cửa sổ Nhìn thấy cửa vẫn còn đang đóng kín Thì mới yên tâm quay trở lại giường Nhưng khi bà vừa đặt cái trong đèn xuống bàn Thì lại nghe tiếng loáng thoáng gặp bên ngoài Có tiếng của ai đó nhìn như là đang khóc tiếng khóc của một người con gái mỗi lúc một lớn dần Bà Hải liếng cô lóng tai nghe Để rồi tự nghĩ trong bụng Con cái nhà ai nửa đêm rồi còn ở ngoài đường khóc lóc vậy chứ Thì khóc cứ như vậy văng vẳng lúc gần lúc xa Cho tới khi nó rõ ràng văng lên đập bên ngoài cửa sổ Bà hai Liêng lúc này bắt đầu cảm thấy trột dạ. Bà lại bưng chiếc trong đèn từ từ bước tới Những tấm gạch bông ở dưới chân của bà lúc này tự nhiên lạnh ngắt Bà đứng sát bên cửa sổ tay cầm ngọn đèn mờ Làm bẩn điện đến những nếp nhăn trên cưng mặt khẽ hỏi Ai đây? Tự nhiên tiếng khóc kia im bật Chỉ còn nghe tiếng mưa rơi giả dích Hòa vào với tiếng ếch nhái kêu ở bên ngoài tạo thành một mớ âm thanh vô cùng hỗn độn bà hai cố gắng đứng thêm một lúc vẫn không nghe tiếng khóc lúc nãy vang lên thì mới quay trở lại rừng nằm nhưng khi vừa đặt lưng xuống thì ở bên ngoài đột nhiên nổi lên một trận cùng phong cánh cửa sổ gió bị thổi tung đập mạnh vào tường làm cho bà liền giật mình bà ngồi bật dậy bước xuống đưa mắt ngó nhìn bên ngoài thì thấy một cảnh tượng kinh dị hiện ra trước mắt một cái bóng trắng đang đứng ở bên ngoài cửa sổ Đầu tóc rú rượi còn nhỗ nước dòng dòng Xuống khuôn mặt trắng nhợt Của một người con gái Bà hai liếng nhận ra khuôn mặt này Đó chính là Lý Trong giây phút sợ hãi đến tột độ Bà hai như là muốn ngất liệp đi Thế nhưng vẫn còn cố gắng bắn trụ. Bà run dày hai cánh tay chỉ ra ngoài cửa sổ Giọng đó như đếch quãng Cô cô cô Hồn mắt của Lý chỉ đứng nghiên Được ánh mắt nhìn để ai oán nhìn mẹ trầm, Thế trong vòng miệng lại ọc ra Một dòng máu đỏ tươi dài loang lổ. bởi trời lúc này đang tố sẫm bột màu bà hai đứng chôn chân một chỗ mắt cứ nhìn ra ngoài đau đớn. mặt mày nhăn nhúm còn biển há hốc và run rẩy lý con là con thật sao lý không có trả lời rồi đột nhiên có một tia xét lóe sáng hồn ma của lý biến mất trong tích tắc chỉ để lại một khoảng không gian u tối lạnh lẽo bên ngoài bà hai liếng vẫn còn chưa kịp hoàn hồn trái tim lúc này như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực phải mất thêm một lúc sau bà mới có thể nghe toáng lên khỏe khỏe ơi bà cứ gọi liên tục cho tới khi mà ngay khỏe tung cửa sông vào hắn nhìn thấy mẹ của mình đang ngồi bề dưới sàn nhà liền vội vàng chạy tới đỡ lấy tay của bà dậy lo lắng mẹ à có chuyện gì sao mẹ lại té cực có cực còn đi nó về thật rồi nên nó nó vừa đứng ở đó bà hai đưa cánh tay gầy guồng chỉ ra ngoài cửa sổ hai khỏe vì đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng hồn ma của đi xuất hiện cho nên hắn tin về điều đó hắn liền trầm giọng rồi nói mẹ đã tin lời con nói chưa bây giờ tính sao nó nó về rồi nó trả thù hai mẹ con của mình đó bà hai lúc này đã dần bình ổn được tâm trạng bởi chừng mắt nhìn hay khỏe đều là tại mày mà ra hết đó mẹ bây giờ mẹ mau tính cách đi trẻ con cũng giải quyết được gì đâu được rồi nó muốn tìm mình trả thù thì mình phải ra tay trước ngày mai mày đưa tao liên huyện có việc đi đâu Tới nhà ông thầy chín bà hai trả lời dứt khoát khuôn mặt lúc này hiện lên một nét gì đó hơi nhằm hiểm đưa mắt ra ngoài rồi không nói gì thêm cả ba ngày sau hai mẹ con của bà liếng tới đúng 12 hai giờ trưa liền đem quốc xẻng đi ra ngoài vườn xoài để đào một ngôi mộ đất của lý lên họ moi xương cốt của cô rồi bỏ vào trong một cây bào có dán bùa chi chít sau đó cột đầu bao lại bằng một sự chỉ đỏ rồi đem cái bào đó vứt xuống dưới mộ nhanh chóng lấp đất đè lên Bà hai còn chôn bên cạnh ngôi mộ một túi vải có chứa bùa yểm hồn. Theo lời của ông thầy thì trong vòng một năm, mỗi ngày phải thắp trước mộ của cô ba nén hương rồi cúng một con gà luộc. Ông ta nói rằng làm như vậy là để cho vong hồn dù có phản kháng hay lỡ như bùa không được linh ứng thì cũng có thể tiêu trừ khi được phân nửa oán khí. Tránh cho vong hồn hóa quỷ vì nếu như vậy sẽ không có bộ phép nào có thể cứu được hai mẹ con của bà. Mọi việc xong xuôi, bà hai liếng còn đi mua lưới sắt về để rào chắn lại mảnh vườn, không để cho bất cứ ai bén mảng lại gần. Cho tới khi bị nhóm của thằng cải phá lưới đèn vào hách trộm xoài. Vụ gì chứ cái vụ ăn trộm vật thì đối với đám con nít ở biệt quê, làm gì có hàng rào nào có thể ngăn cản được tụi nó. Quay trở lại với thời điểm hiện tại, hai mẹ con của bà liếng vẫn không hề hay biết mấy đứa con nít trong xóm đã vô tình giải thoát được cho vong hồn của Lý. Rồi một ngày đẹp trời cũng đổ mưa rầm Hai khỏe đang đi công việc ở trên xã về Rồi bắt gặp một cô gái có dáng người nhỏ bé Và đang đứng dưới dàn hoa giấy ở trước cửa nhà mình để đục mưa Nhìn thấy cô gái xinh đẹp hắn liền mon men tím lại gần Rồi nở ra một nụ cười thân thiện Cất giọng nhẹ nhàng nhìn cô gái rồi hỏi Ủa em ở đây đục mưa hả? Hay là có quen với ai ở trong nhà này? Cô gái nhuận miệng cười làm lộ ra má lúm tổng tiền sâu hun hút Nhẹ dòng trả lời hay khỏe Dạ em ở xa mới tới đây để tìm người quen Mà họ đã rời nhà đi chỗ khác giờ em cũng không biết đi đâu để tìm nữa Em cũng không có nhà không có gia đình một thân một mình Cô gái nói tới đây thì khuôn mặt bỗng nhìn trùng xuống Đôi mắt của cô buồn rười rượi Còn đôi bàn tay thì mân mê vật áo của mình Hay khỏe im lặng một lúc nhìn cô gái quan sát trong đầu của hắn lúc này bất chợt lóe lên một ý nghĩ gì đó rồi nhìn cô gái tiếp tục giọng trầm ấm à vậy thôi mời em vào nhà anh tránh mưa đi rồi sau đó tính sau cô gái nghe vậy thì liền tỏ ra ngạc nhiên nhìn hắn rồi hỏi lại ủa nói vậy đây là nhà anh ở anh ở với mẹ nhà có hai mẹ con em đừng ngại dạ vậy em cảm ơn anh nhiều nhé hai khỏe khoát tay tỏ ý bảo cô đừng bận tâm hắn mỉm cười nhưng trong đáy mắt lúc này Là ánh lên một nét gì lạ lùng không đoán được hai khỏe mở cổng rồi dắt cô gái vào nhà gặp bà hai liếng đang ngồi ở trong gian nhà trước hắn liền tự nhiên nắm lấy tay cô gái mỉm cười hai khỏe kể xưa qua tình cảnh của cô với bà hai liếng rồi nói với bà về ý định của mình là để cho cô gái tá túc ở đây bà hai liếng ngó thấy ánh mắt của con trai khi nhìn vào cô gái đó thì cũng phần nào thầm hiểu trong bụng Bà gật đầu nhẹ nhìn cô gái rồi nói Vậy con cứ ở đây với bác Nhà neo đơn qua hai mẹ con Đi ra đi vào nó cũng buồn lắm Con ở đây có thêm người cũng vui Mà con tin gì Dạ con tin Liễu à Bà Hải Liễng lúc này gật đầu tỏ vẻ hài lầm Được rồi Bây giờ con đem đồ đặc vào trong buồng Khỏe, dắt em nó đi đi con Hai khỏe gật đầu trong bụng vui như mở cờ Mặc dù chưa biết là mình có sơ mú được gì không Thế nhưng trước hết cứ giữ cô gái lại Hắn cũng cảm thấy thành công hơn một nửa. Hai khỏe vừa dắt Liễu đi vừa cười thầm trong bụng. Mấy ngày sau đó Liễu vì không còn nên nương tựa, cho nên theo lời của bà Hai Liễng mà ở lại luôn trong nhà. Bên ngày cô chỉ lòng vòng làm mấy công việc nhà rồi quay qua cơm nước giặt rũ, đêm đến đóng cửa ở một mình trong buồn không biết làm gì. Mà có khi mẹ con của Hai Liễng gọi hoài cũng chẳng thèm lên tiếng. Ngày qua ngày Liễu cũng dần quen với cuộc sống trong một gia đình xa lạ. Cho đến một đêm Hai khỏe ngồi cạnh cô bày tỏ ý muốn cưới cô về làm vợ Hắn bảo đã chốt đem lòng yêu cô Kể từ khi lần đầu gặp mặt Liễu cũng người bất ngờ cô kém mỉm cười nhìn hắn rồi lên tiếng Em là trẻ mồ côi ra cảnh lại nghèo hèn sao xứng với anh Hai khỏe lắc đầu hắn cầm chặt đôi bàn tay của Liễu tỏ thái độ chân thành Không sao Em làm vợ anh đây thì cũng là nhà của em Là gia đình của em Liệu im lặng không trả lời Nhưng cũng không có ý từ chối Thế là thêm một cái đám cưới nữa diễn ra Trong ngôi nhà của gia đình bà ngai Liễng Nhưng lần này bà lại không mời ai hàng xóm Nói là đám cưới cho có lệ vậy thôi Chứ cũng chỉ là mâm cơm trên bàn thờ ra mắt tổ tiên của gia đình nhà họ ta Nhưng cái liễu vừa cắm súng Và nén nhăn với chức lư đầm Thì đột nhiên nguyên cả bát nhăn bốc cháy vừng lên Bà ngai thiết sự là Thì liền vội vàng chạy ra Tay vừa dập lửa miệng vừa lầm bầm khấn váy điều gì liễu đứng bên cạnh nhìn bà trên khóe môi Cũng bất xác nở một nụ cười Nhưng chỉ trong khoảnh khắc nhanh chóng vụt tắt đi liễu cúi đầu nói Chắc là ông bà không chấp thuận cho con về không mẹ À làm gì có Chỉ là sự cố thôi Em đừng có suy nghĩ Làm lễ xong rồi em đã là vợ của anh Ông bà nào không công nhận chứ Bà hai liếng lúc này cũng mới lên tiếng Thôi mọi chuyện đã xong Hai đứa coi dọn dẹp ăn uống nghỉ ngơi đi Để đó mẹ lo cho Hai khỏe mừng hốm hắn vội vàng Nắm lấy tay của liếu đi vào buồng Nhưng cô ngăn lại Liễu cười nhẹ nói với hai khỏe Để tối đi anh Xem xuống bếp dọn dẹp đã Hai khỏe vốn tính tà dâm Lại tim nóng lòng muốn động vòng Với người con gái còn xanh non Cho nên có vẻ người vội Sợ nghe Liễu nói vậy thì tôi cũng dáng nhìn Hắn nghĩ dù gì thì cô cũng là vợ của hắn Thì trước sau gì cũng được húp thế thôi Cho nên liền gật đầu trả lời Được rồi, vậy để anh phụ em Nhưng Liễu lắc đầu bảo hắn cứ đi nghỉ ngơi Để cô làm một mình loáng cái là xong đêm đó Liễu bưng vào trong buồng Cho hai khỏe một chén nước canh gà Cô ngồi trên giường rồi nhìn hắn mỉm cười Anh ngồi dậy uống canh đi Em vừa nấu xong uống đi rồi ngủ Hai khỏe ngồi bật dậy Nắm lấy đôi bàn tay của Liễu áp vào ngực của mình Hắn mỉm cười trong hạnh phúc Cảm ơn em Mà đêm nay anh không muốn ngủ Anh muốn thức à Liệu biết ý tứ trong câu nói của hắn Cô khẽ lườm rồi điên tiếng Thôi uống đi còn ngủ Hay khỏe tưởng đâu Liễu đang ngượng ngùng Cho nên bật cười Hắn một mảnh nóc sạch trên canh gà Sau đó liền ôm chầm lấy Liễu Cả ngày nhanh chóng lao vào trong cuộc mây mưa Cho nên khi trời gần sáng Ngủ thiếp đi lúc nào không biết Bà hai liếng đêm đó Ngồi ở trước nhà thờ gõ mõ Không hiểu đang suy nghĩ gì Mà cây chuối hạt đang lần ở trên tay Là đột nhiên bị đứt Những viên hạt rơi ra ngoài văng xuống đền nhà Cái âm thanh đó làm cho bà giật mình chẳng tỉnh. Bà đưa mắt nhìn xuống dưới sàn Tự nhiên vẫn chán cách nhăn lại rồi tự nói thầm Không biết có chuyện gì xảy ra Sao tự nhiên lại có cảm giác bất an vậy không biết Mấy ngày sau đó không biết hay khỏe bị gì Suốt ngày cứ ở mít trong buồng, Không thấy ló mặt ra ngoài Nếu làm là bà hay liền tìm liễu để hỏi Nè, chồng con có bệnh gì hay khó chịu gì không? sao cô nằm giết trong buồng vậy dạ anh ấy bình thường mà mẹ Tại trời lạnh cho nên anh ấy làm biếng ra ngoài đó bà hai nhà thở vào rồi lắc đầu nói bâng quơ thiệt là cái thằng làm biếng giết rồi quen ở nhà không phụ giúp được cái gì toàn ăn với ngủ thôi nếu không trả lời tớ vẫn lau chùi bằng ghế hết cái nọ cái kia bà hai liều bất giác ngó qua thế vậy trong lòng cũng vui lại nghĩ thầm nhà lại có thêm một đứa ở không công sau này phải dạy nó thêm chuyện đồng ruộng nữa Chứ để thằng kia làm thì biết bao giờ mới nên hồn chứ. buổi tối đêm đó trong căn nhà u tối chỉ có leo lét ngọn đèn dầu nhỏ như là hạt đầu. Bà Liễu đang nằm ngủ thì bỗng dưng cửa mình thức giấc. vì thích khô cổ hầm, bà chậm rãi ngồi dậy lò mỏ bước xuống giường đi ra sau nhà tìm nước. Giờ khi đi ngang qua căn buồng của vợ chồng hay khỏe, bà đột nhiên nghe thấy một âm thanh rin rỉ phát ra sau cánh cửa buồng đang đóng kín. nghĩ là vợ chồng con trai đang làm chuyện tế nhị cho nên bà chẳng bận tâm bà lướt ngang qua rồi nghĩ thầm đúng là tuổi trẻ giờ này còn khuê lắc quê lơ mà tụi nó bà ngay bước đi thật trầm sờ đánh thức ngay người cho nên mới cố gắng không gây ra bất cứ một tiếng động nào trong căn nhà bếp lúc này cũng chỉ được thắp sáng bởi ngọn đèn dầu leo lắt bà ngay bước tới bên cái lu nước mưa vì không dám muốn trà sợ khó ngủ đang cầm cây cáo dừa khô để múc nước thì bà bỗng giật mình khi nghe tiếng của gà ở đâu đó kêu oang oác nhưng không lớn. định thần lại vài giây bà mới biết tiếng kêu của con gà được phát ra trong căn góc bếp để làm là bà chậm rãi đi tới tiền đắn ngang cái kệ kê trên ngọn đèn dầu rồi cầm lấy soi đường tiếng kêu của con gà mỗi lúc một nhỏ dần rồi im bặt bà hai lúc này cũng đang đi tới trong bóng tối lờ mờ bà nhìn thấy một cái bóng lưng của người nào đó đang ngồi trồm hổm tường nhà có trộm cho nên bà liền la lớn ai đó làm gì ở đây cái bóng người đột nhiên ngồi im không động đậy lúc này tính chống cực của bà cũng tập lùng bùng bà mặc dù có sợ nhưng vẫn cố chấn tĩnh ai tao hỏi sao không trả lời không là tao la lên để cho cả làng tê đánh mày chết đó lúc này thì cái bóng lưng của người kia từ từ quay lại bà hai giật mình nhận ra đó chính là liễu con dâu liễu đưa tay quạt nhang miệng cô cất giọng cười già là. Ủa sao giờ này mẹ xuống đây mẹ nói bụng à Bà hai liếng thở vào một cái Cứ mặt lúc này rãn ra nhìn liễu Ta hỏi bây mi đúng đó Sao tự nhiên ngồi đó Hỏi còn không thèm lên tiếng Bên ngồi đó làm cái gì nãy giờ Dạ con đang cắt cổ gà Con gà nó bị bệnh để mai sợ nó chết Làm thịt sẽ không ngon Cho nên con tính bây giờ rồi luộc để sẵn đó Bà hai kê sắt cây đèn vào trong góc Thì nhận thấy có một con gà máy đèn đang nằm Cậu bị cắt liệt Còn máu đang chảy linh láng Bà khẽ nhăn mặt nhìn Liễu Rồi sao cắt cổ không lấy đồ hứng tiết Còn làm trong góc bếp túi hù vậy con Ờ gia tài con thấy nó bị bệnh Cho nên không lấy tiết Thế mẹ đi ngủ đi để con làm cho xong Bà ngay lúc này Mới chú ý tới gương mặt của Liễu Nhìn cô xanh xao trắng nhợt giống như một xác chết Mới được khâm liệm vậy Bà khẽ nhớ mày khi trông thấy trên khóe miệng của Liễu Còn dính một việc gì đó lờ mờ màu đỏ Nhưng bà lại không hỏi mà im lặng Đứng nhìn một đúc Rồi đưa còn đèn dầu qua cho liễu Vậy mẹ đi ngủ nha Vẫn cái đèn cao lên cho thấy đường xa mà đi Mẹ đi ngủ đây Nếu rồi bà quay lưng bỏ đi lên nhà bột nước Không hiểu là đang suy nghĩ chuyện gì Mà tự dưng khuôn mặt của bà lúc này trắng bệch như tờ giấy Hai bàn chân của bà khẽ run Vừa đi vừa lầm bầm điều gì đó trong miệng Rồi khi đi ngang qua căn buồng của vợ chồng con trai Bà lại nghe thấy âm thanh riêng gì đó cất lên Bà cố tình đi trầm lại để nghe cho thật kỹ thì bà xác định đó chỉ là tiếng rin của một mình hay khỏe. Bà hai liễng nuốt nước miếng mấy cái thật mạnh xuống cổ hỏng dường như đã nhận ra được điều gì đó thế nhưng không dám để cửa buồn bước vào. Bà đi liền muốn hơi về buồng ngủ của mình rồi đóng sầm cửa lại. Cố đợi cho đêm trôi qua tận mau để đi tìm một người. Sáng sớm con gà còn chưa kịp gáy bà hai đã lọ mọ mở cửa buồn vội vã đi xa. thế nhưng còn chưa bước khỏi cười chính Liễu bóng từ đâu xuất hiện Cô nhìn mẹ chồng mỉm cười với một khuôn mặt lạnh thanh thiếu nói trong âm điệu mang theo cả một luồng sát khí mẹ tính đi đâu à, à, à, mẹ mẹ tính đi chợ mua ít đồ chứ không phải mẹ tính lên huyện tìm ông thể tiên chín đó sao bà hai nghe vậy thì ánh mắt lúc này tái xanh lúc này bà khẳng định một trăm phần trăm điều mình đang nghi ngờ là đúng Bà hai cố nặn ra một nụ cười khẽ ngậm mặt nhìn Liễu ờ, thế chí nào ờ, Bày nói gì không có hiểu Liễu trên tay lúc này đang bưng một chén canh gà Còn nghi ngút khói Cô mỉm cười rồi cầm lấy tay của mẹ chồng Dẫn bà lên đến trước bàn trà Ấn bà ngồi xuống đó Nhẹ nhàng đặt chén canh gà lên trước mặt Cô lúc này liền cất giọng Mẹ uống canh đi Trời còn sớm lắm đừng đi ra ngoài kẹo lạnh Mẹ muốn cái gì Thì để con mua cho Bà Hải Liễu đôi tay run dày cầm lấy chén canh gà Nhưng chưa vội uống Bà đưa mắt nhìn vào chén canh rồi nhớ lại cảnh tượng xảy ra hồi tối Mà mồ hôi lúc này túa xa đầm đìa ướt cả khuôn mặt Nhìn thấy mẹ chồng có thái độ không hợp tác Liễu ngồi đối diện với bà đôi mắt của cô đen tuyền một màu quỷ dị Mỉm cười rồi lại nói tiếp Mẹ sao vậy? Bộ canh con nấu không ngon à? Nhớ ngày xưa mẹ thích lắm mà Bà hai lúc này mới nhớ ra cái món canh này ngày xưa Trong bữa cơm lý cúng thường hay nấu Bà lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt của đứa con dâu Đang ngồi đối diện rồi bà gằn giọng Mày, mày là ai? nếu không vội trả lời Cô đón nhận tia nhìn của bà ngay bằng một khuôn mặt rất tối lạnh lùng Đôi mắt của cô chuyển động từ từ lúc này biến thành một màu đen liễu cất giọng âm điều xa xăm Như không phải phát ra từ miệng Con là con dâu nhà họ thả con dâu của mẹ, mẹ không nhận ra sao? Bà Hai liếng đột nhiên đứng dậy đem hết đồ chén canh gà xuống đất, sau đó bà hét lên: "Mày, mày là đồ ma quỷ, mày không phải con dâu của tao. Mẹ đã cưới con về đây, làm dâu hai lần trước mặt tổ tiên ông bà, sao mẹ lại không nhận con là con dâu?" Bà Hai lúc này sực nhớ ra con trai của mình mà run rẩy: mày, "Mày đã làm gì con tao hả?" lúc nghe vậy thì vô thức ngó vào bên trong căn buồng Nơi có hai khỏe đang nằm Hắn bây giờ chỉ còn lại một thân thể tàn tạ sống công bằng chết Cô bật cười chỉ tay về phía đó rồi nói Mẹ hỏi thằng con trai lớn của mẹ Con cũng không biết Chắc là nó cũng sẽ đi theo thằng con trai nhỏ Nhưng nói đến đây nếu bỗng nhiên trở nên buồn bã Ánh mắt đen tuổi nhưng có thể nhìn thấy được Hình như cô đang rượm rứng Lưu cúi đầu im lặng một lúc lâu sau đó đột nhiên thay đổi hẳn thái độ, cô ngước mắt lên nhìn bà hai, ánh mắt đầy căm hận mang theo một tia sát khí nhưng muốn giết chết bà, liễu giết lên các mặt nổi đầy gần máu, nhưng hắn sẽ phải xuống địa ngục vĩnh viễn được mong siêu thoát. liễu nghĩ rằng liếc nhìn bà hai một cái trước khi bọn đi xuống nhà dưới, bà hai liếng lúc này đang hiểu ra tất cả, vì lý chính là liễu và liễu cũng chính là lý. Nhưng rốt cuồng là bà không hiểu tại sao Lý lại có thể thoát khỏi được cái bùa chấn điểm của mình Mà ngồi đó với một gương mặt đờ đẫn Nó sợ hãi lúc này đang bao trùm lấy bà Vì bà ta đã biết đến lúc mình phải trả nghiệp Mấy ngày sau đó bà Hải Liếng đã bị giam trong căn nhà Lúc nào cũng ngập tràn một màu u tối Vì liệu đã khóa kín trái cầm từ bên trong Mỗi ngày cô đều nấu cho bà hai một chén canh gà Nhưng trong chén canh đỏ con hùm thì có tóc Hôm thì có tay người Hôm thì có xương răng lẫn lộn Bà hãy biết đây không phải canh gà Mà là những chén canh được nấu Từ chính cơ thể con trai của mình Nhưng bà không còn khóc lóc nữa Chỉ có thể im lặng ngồi nhìn Với một gương mặt không cảm xúc Một tuần sau thì bà hải liếng chết Trong tình trạng đói là Vì bà chỉ có hai đường để lựa chọn Một là ăn thịt con trai Hay là nhịn đói Các nhà này biến thành hoang phế Nhưng điểm đến người ta thường hay nhìn thấy bóng dáng của một người con gái Vẫn thường xuyên ẩn điện thấp thoáng trong nhà Nhưng chẳng ai dám bước vào mặc dù không biết rõ thực hư Họ chỉ nhìn thấy một tấm bằng màu trắng được treo trước cổng nhà Có viết vài dòng chữ thông báo một điều Nhà đi vắng, tự ý vào sẽ được coi là kẻ trộm